Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành chủ, lấy bát ngọt đặt trước mặt của cổ Húc Uy rồi lấy lòng. Ông chủ lớn, bánh này rất ngon, ngài ăn thử một cái xem. Được rồi, cổ Húc Uy cũng không từ chối. Đạo diễn cổ à, nói một chút về bộ phim ngày sắp quay đi. Chị Lý nói với cổ dậu hán rồi khéo léo nói đến chủ đề chính. À, tôi có mang kịch bản đến đây. Cổ Diệu Hãn lấy kịch bản từ trong vali đưa cho bọn họ. Mìu cả vẫn nhận lấy nghiêm túc mở ra xem. Cổ phát hiện trong phim có cảnh quả thân, còn có cảnh tắm không che. Cổ không thể nhận. Cổ Húc Uy không nói một câu. Cẩn thận nhìn nội dung, rất nhanh phát hiện bộ phim này không phải là phim điện ảnh, nghệ thuật hoặc là phim tình cảm, mà chính là một bộ phim cổ trang tình dục. Hãn cũng không nói, không đồng ý cho Mìu cả vẫn nhận bộ phim này. Đại đạo diễn dự định trả bao nhiêu thủ lao Để đại minh tinh chúng ta đóng phim đây Chị Lý không nhìn kịch bản Cô cảm thấy có hứng thú với tiền thủ lao hơn Một trăm ngàn Cổ rượu hãn bình thản tự nhiên nâng lên ly trà uống Vậy thì quá ít đi Giá trị của Miêu Cả Vân đã không thể so sánh nổi rồi Chị Lý bắt đầu đàm phán về giá trị con người của Miêu Cả Vân Tôi nói là đô la Hồng Kông Cổ rượu hãn bổ sung Cầm đôi đũa gấp món ăn A, ra là như vậy. Chỉ lý âm thanh tính toán cô sẽ có bao nhiêu tiền hoa hồng thì lập tức cười toe toét ngược lại hỏi Qua Khả Vân. "Khả Vân à, em cảm thấy bản giám này như thế nào?" Miêu Khả Vân ngẩn mặt, cô Trư Tân nhìn nội dung kịch bản, không có nghe rõ bọn họ nói cái gì. Không chấp nhận. Cô Húc Uy buông kịch bản thay cô trả lời. Miêu Khả Vân quay đầu nhìn cô Húc Uy, cô cũng giống anh. Không vừa lòng kịch bản này Vì sao chứ? Chị Lý cùng cổ Diệu Hãn đồng thanh cất tiếng hỏi Mìu Khả Vân cũng muốn biết Nếu ông đưa thủ lao một triệu đô la Hồng Kông Có thể suy xét nhận vai Cổ húc y bình tĩnh nói Mìu Khả Vân có một chút hoảng hốt Cổ không hiểu vì sao anh lại là công phu sư tử ngoại như vậy Việc này... Việc này đã ngoài sự dự tính của tôi Cổ Diệu Hãn buồn chiếc đũa trong tay Điều tình sốt ruột đứng dậy. Vẻ mặt của chỉ lý phức tạp, cô mới là người đại diện của Miêu Khả Văn, tại sao cô Húc Uy lại thay cô ra giá chứ? Ông chủ lớn à? Chờ bỏ đại minh tinh Hollywood, cũng không ai ra giá như vậy nha. Đúng vậy đó. Vẻ mặt của cô Diệu Hán lộ ra vẻ khó khăn. Vậy thì quên đi. Cô Húc Uy lơ đảnh tao nhã cầm lên ly hồng trà. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên cứng nhắc. Tiền lý rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, không muốn đắc tội với Cổ Húc Uy, lại càng không muốn mất đi 100.000 đô la Hồng Kông, trực tiếp nói đá với Miêu Khả Vân. "Khả Vân, từ đầu tới cuối sao em giống như người ngoài cuộc vậy? Tốt xấu gì em cũng là đại minh tinh, em nói một chút ý kiến của mình đi chứ." Ánh mắt của Miêu Khả Vân từ trị lý quay sang nhìn Cổ Húc Uy, chống lại ánh mắt nóng rực của anh. Anh cười với cô, cô bỗng nhiên hiểu rõ Anh không muốn cô nhận vai diễn này. Anh cho rằng kịch bản này không thích hợp, mới cố làm khó dễ đối phương, mà cô cũng không muốn diễn bộ phim này. Tôi không có ý kiến." Miêu Cả Vân bình tĩnh nói ra ý kiến của mình. Mặt của Trì Lý suy sụp xuống. Cổ Diệu Hãn vừa nghe xong thì sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới từ Hồng Kông bay tới Đài Loan lại bị hất một gáo nước lạnh như vậy. Hắn đã xem qua bộ phim Vũ Nương giật tích bộ dáng diễn xuất hấp dẫn của Miêu Cả Vân nên mấy vừa ra giá cao để mời cô diễn, cũng có thể thuận tiện cùng cô trải qua tình một đêm miễn phí, lợi cả đôi đường. Ai ngờ Cổ Húc Uy lại ở đây phá rối, xem ra không đầu tư bộ phim mới của hắn, hắn còn ở lại chỗ này làm cái gì? Rốt cuộc lần này lại không công đến trời. Nếu như vậy, tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, tôi đi trước. Ông chủ, hẹn gặp lại. Cổ Diệu Hãn không muốn phá hư mối quan hệ này, vẫn duy trì lễ phép nói lời từ biệt với Cổ Húc Uy. "Không tiện." Cổ Húc Uy thích ý nói ra hai chữ. Cổ Diệu Hãn mang theo Phali rời khỏi. Khuôn mặt của Trị Lý sầu khổ, mắt dắp thấy bắt được con vịt nhưng nó lại bay mất, trong lòng đau khổ vô cùng. "Tiểu Thiếu Lý, cô không cần cảm thấy đáng tiếc, cô sẽ không có bất kỳ tổn thất nào cả." Cổ Húc Uy thanh thản nói. Ai nói chứ? Chị Lý biếu môi khổ không thể tả, mặt khó chịu cất lời. Ông chủ lớn à, chúng tôi không phải là người đại diện lớn như ngài, có thể hô phong hoán vũ, chúng tôi còn phải kiếm cơm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net